Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giúp cho nên vô luận như thế nào nhất định sẽ không bỏ chạy Diệp Thanh Vân trong lòng lập tức cảm xúc phức tạp Bạch Tử Cống một mực không biết vẫn còn đang chạy thẳng về hướng mộ địa Thời điểm Bạch Tử Cống chạy lại Chỉ thấy Vương Thạc đã biến thành một cỗ thây khô ngã nằm ở trên mặt đất Mà cương thi kia đang dùng ngón tay lau lau máu ở trên khóe miệng Không phải là ngươi đã chạy rồi sao? Tại sao ngươi lại quay lại? Nhìn thấy Bạch Tử Cống quay về, Cương Thi cười nói Ta quay lại để giết người đâu Bạch Tử Cống lạnh lùng <cười> Giết ta sao? Lời của Bạch Tử Cống nói làm cho Cương Thi điên cuồng cười Chỉ là một đạo sĩ nhỏ nhoi <cười> Còn chưa đạt đến chân Nhân Mà lại dám lộng ngôn nói muốn giết ta Đạo sĩ thời đại này Có phải đều là những kẻ kém cỏi Và can rỡ như ngươi <cười> Nếu như người đang ở thời kỳ toàn thịnh Ta đương nhiên là sẽ không nói hai lời Quay đầu bỏ chạy Bạch tử cống bình tĩnh lạnh lùng nói Nhưng người đã bị tứ tượng diệt ma trận Phong ấn cả gần nghìn năm Hẳn như là đèn đã cạn dầu Hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết ngươi Nếu như bỏ lỡ lần này Để cho ngươi khôi phục lại Thì thật sự sẽ không bao giờ giết được ngươi nữa Cho dù là ta là đèn đã cạn dầu Cũng không có yếu đuối như ngươi nghĩ Có những người có thể lấy động được ta sao Cương thi hử lạnh một tiếng Coi như là thừa nhận Mình đúng là đèn đã sắp cạn dầu Bạch Tử Cống nắm chặt kim tiền kiếm trong tay. Thời điểm đang định ra tay thì Diệp Thanh Vân từ xa đi đến. Không phải là tôi đã bảo anh chạy sao? Tại sao còn quay về? Bạch Tử Cống trợn mắt. Không thể tin được Diệp Thanh Vân lại đi theo. Diệp Thanh Vân cười khổ. Bỏ huynh đệ lại. Sống một mình. Việc này tôi không làm được. mười 16 đại chiến thi khôi bạch tử cống chỉ chỉ diệp thanh vân lắp bắp ảnh đó trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp ảnh đáng nghĩa là không nên quay lại chứ dù gì thì dù tôi là đạo sĩ tiểu diệt nó là chức trách của tôi đúng vậy còn tôi là cảnh sát diệp thanh vân nhìn bạch tử cống bảo vệ sinh mệnh cho nhân dân được an toàn là trách nhiệm của tôi bạch tử cống đến đây trầm mặc hắn biết Mình không nói được Diệp Thanh Vân Đến cuối cùng Bạch Tử Cống bỗng nhiên cười một cái nhẹ giọng à, Cái tên hỗn đàn này Anh cố mà giữ cái mạng đó Đừng để cho chết đó Yên tâm Không chết dễ như vậy đâu Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn Thi Khôi Tay nắm chặt súng Ngón trỏ của tay phải Đặt lên trên cỏ súng Được rồi Lão Diệp Chúng ta đừng nói nhiều nữa Ở bên kia Chính là vị đó đang chờ chúng ta Có chút đến mất kiên nhẫn đâu Vậy chúng ta đại phát tử bi Đừng để cho hắn phải chờ đợi Bạch tử cống lời vừa dứt Hai chân đột nhiên bước lên phía trước Xông thẳng tới cương thi ừ, Khẩu khí hay lắm Cương thi hừ lạnh một tiếng Lạnh lùng coi thường bạch tử cống Bạch tử cống cầm trong tay kim tiền kiếm Liền vận lên thân pháp Tiến tới trước của cương thi Đột nhiên vung ra một nhát, chém thẳng tới trước cổ của nó. Cương thi này toàn thân, mặc là khôi giáp. Bạch tử cống bây giờ chỉ còn cách là công kích vào cổ. <cười> Đến cả thần kiếm kinh chập còn không làm gì được ta. Kim tiền kiếm này của ngươi thì có ích gì. Cương thi lạnh lùng cười, đối mặt với nhát chém này của bạch tử cống, liền vươn tay muốn bắt lấy kim tiền kiếm. Những âm thanh đùng đùng vang lên Lần này Diệp Thanh Vân nhắm chuẩn bàn tay của Cương Thi Liền bắn ra ba phát đạn Ba phát đạn đều trúng đích Cương Thi dù sao cũng là nhân vật của ngàn năm trước Cũng không biết sức mạnh của loại hàng nóng này Thời điểm bị viên đạn bắn trúng Cương Thi có chút ngây ngẩn Động tác trên tay hơi sững lại Mà bạch tử cống trong nháy mắt này liền biến chiêu Kim tiền kiếm Lập tức chuyển sang Miệng niệm Thanh hòa đại đế sắc ban kiếm triệu lôi thần thượng ấn thiên khí sau sán thất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net